đời tổng thống cây thứ tư quyển một chương hai ngày thứ sáu thánh thiện chủ nhật lễ phục sinh sáng chủ nhật phục sinh romeo cùng người của hắn gồm bốn nam và ba nữ được vũ trang tận răng đã rời khỏi chỗ ém nấp trên các đường phố rome đều đổ về quảng trường saint-pierre chúng đi trà trộn vào đám đông ăn mặc lộng lẫy trong ngày lễ phục sinh phụ nữ rực rỡ trong các bộ sắc phục màu tùng lam mùa xuân đầu đội mũ các tín đồ giáo đàn ông bảnh bao trong bộ comblé màu k r e m điểm một chút màu vàng cây cọ t h e o hình chữ thập trên ve áo trẻ em ăn mặc rực rỡ hơn các bé gái đeo găng tay và váy diềm xếp nếp bé trai mặc bộ đồ sĩ quan hải quân t h ắ t ca v á t đỏ nổi bật trên nền cổ áo sơ mi trắng phong người ta thấy thấp thoáng bóng các thầy tu m ề m cười trung hậu đúng vẻ của những đạo sĩ ngoan đạo romeo trông giống như nhà hành hương điềm đạm một nhân chứng thực sự đối với lễ phục sinh trong một buổi sáng tưng bừng của ngày phục sinh hắn mặc bộ co p l a y màu đen tang lễ áo sơ mi trắng cổ cồn hồ cứng có thắt chiếc cravat cũng màu trắng khó phân biệt nổi với màu áo d à y đen nhưng đế cao su lúc này hắn cài cúc chiếc áo choàng màu lông lạc đà để che khẩu súng đeo bên người hắn đã luyện tập sử dụng thành thạo khẩu súng này suốt ba tháng dòng cho tới khi đảm bảo đã rút súng ra bắn thì nhất định trúng mục tiêu bốn thanh niên quân romeo ăn mặc theo kiểu thầy tu dòng francis áo dài thượt màu nâu xỉn lưng buộc dải đai to bè đầu cắt chọc đội vũ chóp cao chúng giấu kỹ l i ề u đạn và súng dưới lớp áo dài ba phụ nữ trong đó có annie mặc theo kiểu nữ tu sĩ màu đen và trắng chúng cũng giấu vũ khí dưới áo khi cần lách qua một đám đông annie và hai nữ tu sĩ kia tiến lên đi trước nhóm romeo liền bám theo chân bước sau romeo là bốn tên thanh niên trong nhóm đóng giả thầy tu chúng luôn đảo mắt nhìn quanh sẵn sàng can thiệp nếu romeo bị cảnh sát của giáo hoàng chận lại nhờ vậy nhóm của romeo thuận lợi tiến về quảng trường s a n t peter trà trộn giữa đám đông tập hợp tại đó cuối cùng như những n mảnh nút c h a i bồng bềnh giữa đại d ư ơ n g mênh mông của các màu sắc romeo cùng nhóm của hắn đến đứng mạn đầu kia quảng trường sau lưng chúng có những hàng cột đá cẩm thạch và những tường đã che chắn romeo hơi đứng tách khỏi nhóm hắn quan sát chờ hiệu lệnh phát ra từ phía bên kia quảng trường chỗ y a r b r i n và quân của gã đang mải đính mấy bức tượng thánh nhỏ lên tường y a r b r i n ba thanh niên và ba nữ trong nhóm cầu thả mặc áo vest rộng thùng thình bọn thanh niên giấu vũ khí trong khi đó bọn nữ lúi húi đính các bức, bức tượng thánh nhỏ các bức tượng nhỏ tạc hình chúa cứu thế trong nhồi thuốc nổ ngòi điều khiển bằng tín hiệu đài radio bọn chúng dùng chất kết dính rất chắc để không một kẻ tò mò nào trong đám đông có thể táy máy gỡ được khỏi tường hơn nữa các bức tượng lại rất đẹp gây ấn tượng chúng là những vật trang trí bất khả xâm phạm cho buổi lễ phục sinh khi đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị yabrin dẫn nhóm của gã lách qua đám đông rời khỏi quảng trường s a n peter quay về đợi bên xe tải của chúng cả cử một tên đến chỗ romeo trao cho hắn một chiếc radio phán tín hiệu phát họa khối thuốc nổ nhồi trong các bức tượng nhỏ sau đó yabrin ra n lệnh cả nhóm lên xe mở máy cho xe thẳng ra sân bay rome phải ba tiếng nữa giáo hoàng mới xuất hiện trên bao lơn bọn chúng nắm chắc giờ giấc trong chiếc xe tải tách biệt hoàn toàn với không khí lễ phục sinh ở rome chavê i n g suy nghĩ đến toàn bộ việc luyện tập này đã được bắt đầu ra sao mấy năm trước trong lần cùng làm nhiệm vụ với nhau romeo đã nói rằng giáo hoàng có đội vệ sĩ hùng mạnh hơn bất kỳ nhà cầm quyền nào ở âu châu y a b r i n phá lên cười và bảo ai hơi sức đâu đi giết một giáo hoàng giết giáo hoàng khác nào giết một con rắn không có nọc độc một lão già bù nhìn vô dụng và cả một tá lão già vô dụng khác sẵn sàng thay thế chỗ ông ta những chú rể của chúa giêxu một bộ gồm mười hai người nộp đội m ũ đỏ giáo chủ chết sẽ làm thế giới này đảo lộn ra sao nào bắt cóc ông ta tao nghe còn có lý lão là một người giàu s ụ nhất thế giới nhưng giết lão khác nào giết một con thằn lằn ngủ dưới nắng romeo đưa ra lý lẽ của hắn và kích thích lòng tò mò của yabrin giáo chủ được hàng trăm tín đồ công giáo trên toàn thế giới tôn kính và chắc chắn giáo hoàng đã biểu tượng được chủ nghĩa tư bản dưới tư bản thiên chúa giáo âu châu tôn sùng ông ta giáo chủ là một chỗ dựa lớn của nhà cầm quyền trong tòa lâu đài của xã hội này do đó tất nhiên nếu giáo hoàng bị ám sát thì đó sẽ là một cú đòn c h o á g váng về tâm lý đối với thế giới đối phương vì lão ta được coi là vị đại diện của chúa trên trời chúa là mưu gian của kẻ giàu là kẻ lừa dối người nghèo giáo hoàng là người thi hành trần tục c á c quyền có hại đó nhưng những lời romeo mới là một m nửa c ủ a khái niệm yabrin đã nâng nó lên thành quan niệm bây giờ chiến dịch đã có tầm cỡ làm romeo phát h o à n g còn yabrin lòng tràn đầy thích thú qua sự cống hiến và lời ăn tiếng nói của romeo yabrin không coi hắn là một kẻ khủng bố thực thụ yabrin đã nghiên cứu lai lịch bọn khủng bố i l y bọn chúng rất thiện nghệ trong việc ám sát các nguyên thủ quốc gia <cười>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 đã có lần gặp bố mẹ romeo ông bố một lão đàn ông vô dụng một kẻ ăn bám loài người thầy nào tới nấy lái xe người hầu và con chó to tướng trông như chú dê lão thường sử dụng để trêu trọc phụ nữ đi trên các đại lộ nhưng của đáng tội lão lại có cách cư xử đẹp là con lão thì chẳng thể không giống bố còn bà mẹ một vẻ đẹp khác của chế độ tư bản ham tiền và đồ nữ trang quý là một tín đồ thiên chúa giáo ngoan đạo bà ta ăn mặc rất đẹp khéo theo cả một bầu đoàn thê nữ hầu sáng nào cũng vào trong phố đi dự lễ mép bà ta coi như mình đã hoàn tất giai đoạn tự hành xác để hối lỗi và dành hết quãng đời còn lại cho khoái lạc bà ta cũng như chồng sống bê tha không trung thực và tận tụy với r o m e n đứa con trai duy nhất của họ do đó cái gia đình hạnh phúc này cuối cùng đã bị trừng phạt ông bố hầu tước ở manta b a mẹ một người hàng ngày chịu lễ ban thánh thể còn đứa con trai lại là kẻ ám sát giáo hoàng sự phản bội mới trớ trêu làm sao yabrin nghĩ bụng romeo tội nghiệp khi ta phản người người sẽ điêu đứng y a p r i n đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay chỉ còn mười lăm phút nữa chiếc xe giảm tốc độ chạy dọc con đường cái tiến về phía sân bay đã đến lúc bắt tay vào công việc gã thu lại toàn bộ vũ khí và lựu đạn của toàn nhóm rồi cất vào một chiếc va li khi xe dừng lại ở cuối chặng đường yabrin rời khỏi xe đầu tiên sau đó chiếc xe dừng lại chạy tiếp thả bọn đàn em xuống bên cửa ra vào khác của sân bay yabrin chậm rãi s á c h va li bước qua cửa vào sân bay mắt rào quanh để phát hiện bọn mật vụ cách c h ạ m kiểm soát vào sân bay vài bước gã rẽ vào cửa hàng bán tặng phẩm và hoa ngoài cửa có treo b ả n g đóng cửa nét chữ màu đỏ và xanh lá cây đấy là tín hiệu báo an toàn có thể đưa hàng vào đấy cũng lòng cách đuổi khách người đ à bà trong cửa hàng nhuộm tóc vàng hoe mặt hóa t r a n g lòe loẹt có ánh mắt nhìn thanh thản nhưng giọng mời t r à o đặc biệt ấm áp thân hình đầy sức sống của ả được tôn lên nhờ chiếc áo dài len bó sát người thấy yabrin bước vào ả liền bảo xin lỗi ông chắc ông đã thấy rõ tấm biển treo nơi cửa hôm nay là ngày chủ nhật phục sinh mà À, nói vậy nhưng giọng nói thân ái chứ không có vẻ xua đuổi an niềm nở mỉm cười yabrin đáp lại bằng một câu được quy, định, được quy định là tín hiệu bắt liên lạc đức chúa đã hiện về nhưng tôi vẫn phải đi chu du buôn bán À nọ liền chạy đến bên đón chiếc va li trên tay gã máy bay đến đúng giờ chứ yabrin hỏi đúng giờ gã nọ đáp anh còn một tiếng nữa có gì thay đổi không không yabrin đáp nhưng cô nhớ kỹ cho rằng mọi việc đều tùy thuộc vào cô đấy nói xong gã rời khỏi cửa hàng trước đây gã chưa lần nào thấy ả và sẽ không bao giờ gặp lại ả nữa và ả cũng chỉ biết có mỗi khâu này là của chiến dịch yabrin kiểm tra lại giờ máy bay ghi trên bảng đúng máy bay sẽ cất cánh đúng giờ một người đàn bà trong số hội viên ít ỏi của trăm người đầu tiên mụ được gài với tư cách chủ cửa hàng từ ba năm nay và trong suốt thời gian này mụ đã thận trọng xây dựng quan hệ với các nhân viên và mật phụ phục vụ các khu vực ra máy bay mụ nắm rất vững hệ thống kiểm tra điện tử hành lý khách đi máy bay khi cần nhưng rất hãn hữu sử dụng mụ có thể đưa chót lọt mọi thứ phải chuyển ba năm qua mụ đã t ă n g tịu với tên bảo vệ và chỉ cần một cái vẫy tay của hắn mụ dễ dàng bước ra vào cửa không bị kiểm tra hôm nay tên bảo vệ tình nhân của mụ làm việc trực t h u vực mụ đã hứa trưa nay sẽ cùng hắn ăn trưa rồi ngủ với nhau ở phòng sau cửa hàng cũng chính vì vậy hắn sốt sắng tình nguyện xin đi làm đúng vào chủ nhật phục sinh bữa ăn trưa đã được bày sẵn ra bàn tại căn phòng sau cửa hàng khi mụ đã tống tất cả vũ khí trong va li vào một chiếc hộp gút chi màu sắc tươi tắn dùng làm bao bì gói bọc vật vua tặng kỷ niệm mụ bỏ chiếc hộp vào túi bao bằng giấy màu hoa cà của cửa hàng và đợi cho tới lúc hai mươi phút trước khi máy bay cất cánh sau đó mụ ôm chiếc túi bằng giấy vào lòng chứ không dám xách sự bị rách bung mụ hốt hoảng chạy vào lối hành lang không bố i trí máy dò điện tử kiểm tra tên người tình đang làm nhiệm vụ đang lịch sự vẫy tay bảo bộ cứ việc ra vào khu vực ra máy bay mụ t r ề u mến cười với hắn vừa lên tới máy bay cô c h i ế u đáy viên đã nhận ra mụ và tươi cười vừa bảo lại chị livia mụ đàn bà tiến về khu vực g h ế dành cho khách du lịch tìm yabrin ba tên thanh niên và ba phụ nữ trong nhóm ngồi gã một ả trong nhóm chìa tay đỡ chiếc túi s á c h nặng trao xong chiếc túi của mụ liền rời khỏi máy bay mụ quay về cửa hàng chuẩn bị nốt bữa ăn trưa ở phòng sau. tên bảo vệ fengi là một gã đàn ông tuyệt vời mang đúng khí thế của người i t a l i a n coi mình sinh ra như để đáp ứng niềm đam mê của phụ nữ do đó hắn rất thảo hoa phong nhã quan trọng hơn nữa hắn là một người có tính tình dịu dàng hoàn toàn thỏa mãn được tầm vóc tài năng và những thực tế do tham vọng của họ rục rã p a n di mặc bộ đồng phục hàng không trông hắn bệ vệ như một thống chế của n a p o l e o n ngoài chiến trận Di hắn tỉa ngắn và đẹp trong tựa chiếc mũi nghiêng nghiêng của nàng hầu đưa duyên ta có thể thấy rõ ràng hắn tin rằng công việc của mình đầy ý nghĩa một công việc quan trọng đối với quốc gia hắn nhìn các phụ nữ đi qua bằng cặp mắt c h i ề u mến và nhân từ vì hắn che chở họ ngày ngày đầu tiên nhận việc làm bảo vệ sân bay hắn đã chiếm ngay cô nàng livia và chiếm làm của riêng mình thoạt đầu hắn xử sự, sự với cô ta lịch sự tế nhị theo đúng phong cách một bậc tiền nhân nhưng cô nàng đã nhanh chóng chấm dứt hạ màn kịch này và thông qua những cung cách su nịnh tán t ì n h tuôn trào như thác đ ổ dăm ba món quà tặng giá trị vượt quá khả năng túi tiền của hắn và rồi những bữa ăn tối tại cửa hàng của cô nàng bây giờ thì hắn yêu cô nàng cuối cùng có thể nói hắn tận tụy với cô nàng như một chú chó cúc cung tôn kính vị trụ khoan dung cô nàng là cả một nguồn một nguồn gây đủ mọi vui thú libya được hưởng niềm vui thú bên pha dì hắn là một gã tình nhân tuyệt vời và hớn hở đầu óc không hề mụ mẫn với những suy tư nghiêm túc cô nàng thích ngủ với hắn hơn mấy thanh niên khủng bố đau súng hắn được libya rất cưng và âu yếm gọi hắn là phon dì khi hắn bước vào cửa hàng libya liền chạy ra khóa trái cửa rồi tiến đến bên hắn vẻ rất tình cảm và thèm muốn nhưng lòng những thấy áy náy f o n z i tội nghiệp tên chống bọn khủng bố theo dõi mọi chuyện và rồi có ngày sẽ nhận thấy và vạch trần mặt nạ của ạ john z i không tự kiêu hãnh về người mình đã chinh phục cô à già và giàu kinh nghiệm hơn hắn thanh danh à chẳng cần hắn che chở quan niệm của chúng không bị lộ Do johnny tội nghiệp bữa ăn trưa nay sẽ là giờ phút hạnh phúc cuối cùng của hắn libya chuẩn bị bữa ăn thật ngon rượu h à o hạng ăn xong chúng làm tình johnny mặc quần áo xong chào tạm biệt cô nàng tình nhân sau khi john ji vừa rời khỏi cửa hàng livia quan sát kỹ quanh cửa hàng cô nàng thu dọn những loại quần áo sang t r ọ n g nhất và dùng chiếc v a l i của yapring sách chúng mang đi y đã được chỉ thị phải hành động như vậy không được để lại dấu vết gì của y a p r i n trước khi đi ả lau sạch các vết tay y a p r i n để lại trong cửa hàng chắc chắn ả không thể xóa sạch mọi dấu tay sau đó livia xách va li bước ra ngoài khóa cửa cửa hàng rời khỏi khu vực máy bay ở bên ngoài một phụ nữ trong chính nhóm quà đứng đợi dưới ánh nắng trói chang ngày lễ phục sinh đợi ả trong một chiếc xe ô tô livia vào ngồi trên xe khẽ hôn lướt lái xe thay cho lời chào rồi bảo giọng gần như quyến luyến đội ơn chúa thế là xong cô gái kia nói cũng không đến nỗi tồi cái cửa hàng đó đã đem lại cho ta khối tiền của yaping và những tên trong nhóm của gã phải ngồi ở khu vực dành cho khách du lịch vì teresa kennedy con gái tổng thống hoa kỳ và sáu tay cùng đi ngồi trên hàng ghế loại một nhà brind chẳng muốn bọn chúng phát hiện vũ khí giấu trong túi s á c h đựng quà tặng phẩm gã cũng được biết rằng teresa kennedy chỉ lên máy bay ngay lúc đó chuẩn bị cất cánh do đó bọn vệ sĩ không vội lên máy bay chẳng biết khi nào teresa kennedy sẽ lên và yabrin nghĩ bụng chính vì vậy chúng trở nên h uể o à i và thiếu thận trọng chiếc máy bay rất lớn nên còn phải đợi khá lâu khách mới lên hết chẳng mấy người italian đi du lịch vào chủ nhật phục sinh và yabrin cứ băn khoăn tự hỏi không biết tại sao con gái tổng thống lại bay chuyến này dầu sao cô ta cũng là người theo đạo thiên chúa tuy đã có hồi cải đạo theo đạo mới của phái tự do c á n h tả một tổ chức chính trị ti tiện nhất nhưng ít hành khách càng thuận lợi cho kế hoạch của lã gã một trăm con tin thì dễ kiểm soát hơn một giờ sau trong lúc mấy ả nữ chuẩn bị lấy vũ khí khỏi túi đóng gói yabrin ngủ gà ngủ gật trên ghế chiếc máy bay đang bay trên không ba tên thanh niên dùng thân mình che giấu chúng nhoài người khỏi ghế và trò chuyện với mấy ả nọ do ghế quanh chỗ chúng chống khách chúng có hẳn một khoanh tròn riêng mấy ả trao cho yabrin lựu i đạn gói trong giấy bọc quà lưu niệm và gã vội giấu ngay vào trong người bà tê thành niên nhận súng ngắn và giấu ngay vào trong áo ghét yabrin cũng nhận thêm một khẩu súng ngắn sau đó ba người phụ nữ họ chia nhau số vũ khí còn lại khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi yabrin liền vặn cô chịu đ ã i viên đang đi trên lối đi giữa các d ã i ghế cô chịu đ ã i viên trông thấy mấy quả l i ệ u đạn và khẩu súng trước khi nghe rõ lời yabrin khẽ ra lệnh rồi chuyển sang choáng váng sau đó tất nhiên là sợ hãi yabrin túm cánh tay toát mồ hôi vì sợ của cô chiêu đãi viên và mỉm cười hai tên thanh niên trong nhóm đã đứng ở vị trí kiểm soát toàn bộ khu vực các dãy ghế dành cho khách du lịch lúc bước tới chỗ mấy dãy ghế hạng nhất yabrin vẫn túm chặt tay cô chiêu đãi viên các vệ sĩ bên an ninh nhận ra c ã họ chú ý tới mấy quả lựu i đạn và các khẩu súng yabrin mỉm cười bảo họ xin các vị ngồi yên tại chỗ cô con gái tổng thống ngoảnh đầu lại và nhìn thẳng vào mắt yabrin nét mặt cô căng thẳng chứ không để lộ vẻ hãi hùng cô nàng thật dũng cảm yabrin thầm nghĩ và xinh đẹp trông quả là tội nghiệp c á ã đợi cho tới khi ba ả trong nhóm đã làm chủ tình thế trong gãy dãy ghế loại một đâu vào đấy rồi mới bảo cô chiêu đãi viên mở cửa dẫn vào b u ồ n lái gia đình cảm thấy gã bước vào trong bộ não con cá voi khổng lồ và có khả năng buộc cả cơ thể cá rơi vào tình trạng tê liệt khi mọi việc đã chuẩn bị xong yarrin liền vặn cô chiêu đãi viên đang đi trên lối giữa các dãy ghế yarrin mỉm cười bảo họ xin các vị ngồi yên tại chỗ con gái tổng thống ngoảnh đầu lại và nhìn thẳng vào mắt y a b r i n khi teresa kennedy thoạt nhìn thấy y a b r i n toàn thân cô đột nhiên run lên vì buồn nôn gã là con quỷ cô đã từng cảnh cáo lên tiếng chống lại bộ mặt hẹp xám xịt của hắn trông thật dữ tợn phần dưới cằm bệnh rộng cục xúc đúng là bộ mặt hiện lên trong cơn ác mộng l i ệ u đạn thòi ra ngoài túi vest và trên tay thật chẳng khác gì những con cóc xanh ngồi t r ồ m hộp sau đấy cô nhìn thấy ba người phụ nữ mặc quần sẫm màu áo v e s t trắng tay lăm lăm cao khẩu súng bằng thép qua cơn choáng đầu tiên phản ứng thứ hai là phản ứng của một đứa trẻ phạm tội chán thật cô đã gây chuyện rắc rối cho bố mình cô đã chẳng bao giờ có thể giữ được đội vệ sĩ của cô teresa kennedy theo dõi yabrin túm tay cô chiêu đãi viên tiến đến cửa buồng lái cô ngoái đầu muốn trao đổi ánh mắt với viên phụ trách đội nhưng anh ta đã bị mấy ả o phụ nữ vũ trang theo dõi rất chậm đúng lúc ấy một thanh niên của yabrin tay cầm l i ề u đạn tiến đến mấy dãy ghế loại ghế hàng ghế loại một một ả o phụ nữ bắt cô chiêu đãi viên khác mở hệ thống loa trên máy bay tiếng cô ta vọng ra ngoài loa run rẩy yếu ớt mời tất cả khách đi máy bay thắp đai an toàn ở ghế ngồi máy bay đã nằm trong tay những người khủng bố xin quý khách bình tĩnh và đợi những lời hướng dẫn tiếp theo không được đứng lên không được đụng tới hành lý của mình không được rời khỏi chỗ vì bất cứ lý do gì xin quý khách bình tĩnh giữ bình tĩnh trong phòng lái phi công thấy cô chiêu đãi viên bước vào liền nói giọng bị kích thích này đài vừa thông báo có kẻ đã bắn giáo hoàng nhưng khi thấy yabrin bước vào theo sau cô chiêu đãi viên miệng viên phi công đờ ra ngạc nhiên lời nói chặn lại như bị bịt bằng bìa cứng yabrin thầm nghĩ lúc gã giơ tay cầm lựu i đạn lên nhưng viên phi công đã bảo bắn giáo hoàng như vậy có nghĩa là romeo đã bắn trượt nhiệm vụ đã thất bại dù thế nào đi nữa yabrin cũng chẳng còn cách lựa chọn khác gã ra lệnh cho phi công đổi hướng bay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 Romeo và người của hắn lách ra sau một bức tường đá và tạo cho chúng một mảnh đảo giữa biển người ở quảng trường s a n t peter annie mặc áo tư tu sĩ đứng ngay phía trước romeo súng đã sẵn sàng giấu dưới áo à có nhiệm vụ bảo vệ romeo tạo điều kiện cho hắn có thời gian nổ súng mấy kẻ kia mặc áo tu sĩ đứng vây quanh hắn cố tạo cho hắn một khoảng trống bọn chúng còn có thời gian chờ ba tiếng nữa đức giáo hoàng mới xuất hiện romeo ngả người tựa lưng vào bức tường đá chấp chớp mắt t r ư ớ c ánh mặt trời trong ngày lễ phục sinh đầu của hắn nhớ lại những bước trong nhiệm vụ khi đức giáo hoàng xuất hiện romeo sẽ vỗ vai tên thanh niên đứng bên trái hắn tay này mở đài phát sóng phát h ò a kíp nổ thuốc, khối thuốc nhồi trong các bức tượng thánh nhỏ đ ứ n g trên mấy bức tường đối diện ở quảng trường đúng lúc các bức tượng nổ tung romeo sẽ rút súng và bắn tiếng súng phải thật khớp trùng với các tiếng nổ khác sau đó hắn giấu súng các thầy tu và các nữ tu sĩ của hắn sẽ đứng vây quanh che cho hắn rồi cùng, chúng cùng tẩu thoát các bức tượng nhỏ là bom h ò a mù như vậy quảng trường sanh p e tật bao trùm dưới lớp khói dày đặc quang cảnh sẽ rất hỗn loạn và hoảng hốt trong hoàn cảnh như vậy tàu thoát chẳng khó gì những người trong đám đông đứng gần hắn có thể trở nên nguy hiểm vì họ cảnh giác khi thấy chúng không bình thường nhưng do người xô đi dồn lại liên tục nên chẳng ai chủ được lâu bên chúng kẻ nào điên d ồ đuổi theo hắn hắn sẽ dùng súng cửi ngay Romeo cảm thấy mồ hôi toát lạnh cả ngực đám đông nghìn nghìn người vẫy cả một biển hoa đủ màu sắc trắng tím hồng và đỏ hắn ngạc nhiên trước niềm vui mừng niềm tin vào sự phục t i n h trước trạng thái dạp dào ngây nhất của họ hy vọng có thể thắng được cái chết hắn vuốt nhẹ tay bên ngoài tấm áo khoác của hắn và thấy rõ khẩu súng nặng đang nằm trong bao hắn thấy chân hắn nhói đau và rồi tê cứng hắn cảm thấy đầu óc mụ đi do phải đợi hàng giờ giây phút đức gió hoàng xuất hiện trên ban công những cảnh mờ nhạt thời ấu thơ hiện rõ nét trong tâm trí hắn qua lời cầu nguyện viển vông giám hộ trong lễ kiên tin hắn được biết rằng hồng y giáo chủ trên đội chiếc mũ đỏ hắn ghe, căm ghép thường dùng vồ bạc gõ lên trán giáo chủ để chứng thực cái chết của giáo chủ chuyện này có thực sự vẫn duy trì không lần này sẽ là một chiếc vồ thấm đẫm máu những, chiếc vô, những vết vồ gõ lớn ra sao nhỏ như một vết đũa gõ sâu và lớn đủ để cắm ngập một chiếc đinh nhưng tất nhiên chiếc đinh này là thánh tích quý trong lễ phục sinh nạm kim cương một tác phẩm nghệ thuật nhưng chẳng quan trọng nó chỉ là một lỗ rất nhỏ trên đầu vị giáo trưởng. khẩu súng giấu dưới áo khoác của hắn bắn đạn nổ và romeo tin chắc hắn không thể bắn trạch mục tiêu hắn tin vào cái phú bẩm thuật tay trái của hắn là m a n i c o có nghĩa là người thành đạt trong thể thao trong tình yêu và tất nhiên rất mê tín trong việc giết người lúc đứng đợi romeo không hề có tí ý thức nào về tội phạm thánh thế mà hắn đã lớn lên trong một thành phố tuân thủ rất chặt đạo thiên chúa giáo trên mỗi đường phố đều xây cất cao các kiến trúc nhắc nhở người dân nhớ lại thủa sơ khai của đạo thiên chúa giáo ngay lúc này hắn vẫn còn có thể nhớ rõ mái vòm của những kiến trúc thiêng liêng nổi bật rõ như những chiếc đũa bằng đá hoa cương trên nền trời nghe rành rọt tiếng chuông nhà thờ làm dịu lòng người ngay trên quảng trường tôn kính này hắn vẫn thấy rõ tượng của những vị tử v i đạo hít thở không khí đượm hương hoa xuân do các con tin ngoan đạo dâng lễ hoa muôn sắc muôn màu nở rộ mênh mông quanh hoắn tỏa hương ngào ngạt làm hắn nhớ tới bố mẹ hắn và mùi hương nồng nặc của hai người đ p vẩy lên mình để át mùi c h u n g lụa sang trọng và mùi da thịt ngậy vị hương của cùng địa trung hải và rồi sau đó đám đông ăn mặc lộng lẫy dự lễ phục sinh bắt đầu hò hét đức cha đức cha đức cha đứng dưới làn ánh nắng xuân nhạt ngạ màu vàng tranh và tượng các thiên thần bằng đá mọi người luôn luôn cầu kinh phúc lành ban cho giáo hoàng của họ cuối cùng hai vị hồng y giáo chủ bước ra ban công sang tay ban giáng phúc sau đó giáo hoàng innocent bước ra ban công giáo hoàng là một ông già lụ cụ mặc áo lễ màu trắng lóng lánh chiếc thánh giá bằng vàng nổi bật rõ trên nền tấm áo bào len thêu hình các thánh giá giáo hoàng đội mũ trọm trắng chân đi dày thấp rộng màu đỏ theo cổ truyền mũi giày t h e o thánh giá bằng kim tuyến trong tay giáo hoàng giơ cao chào mừng dân chúng giáo hoàng cầm chiếc chuông nghi lễ của dân trài vùng s a n t peter hoa ngợp trời tiếng xeo hò rào rạt niềm hân hoan vui sướng ban công nhạt nắng tựa hồ bị muôn ngàn cánh hoa vừa tung ra đã che bớt nắng đúng lúc đó romeo thấy trỗi dậy trong lòng nỗi sợ của những điều đã ám ảnh suốt tuổi thơ ấu của hắn gợi nhớ lại vị hồng y giáo trụ hắn c ă m g i ậ n trong buổi lễ kiên tín m ặ t dỗ trông như quỷ dữ và ngay sau đấy nỗi hân hoan mà khắp toàn thân hắn cứ dâng mãi thành niềm vui lớn niềm vui cực độ romeo vỗ vai tên thanh niên đứng bên trái để phát tín hiệu phát hòa qua đài radio giáo hoàng d ơ cao đôi ống tay áo trắng đáp lại những tiếng hò reo đức cha đức cha giáo hoàng ban phúc cho tất cả mọi người cầu nguyện lễ phục sinh cầu nguyện lễ phục sinh của đức chúa giê xu chào mừng các thiên thần đ ã lởn vởn quanh trên các bức t ư ợ n g romeo rút x u ố n g khỏi bao dấu dưới áo khoác hai thầy tu trong nhóm đứng trước hắn liền lom khom quỳ xuống để tạo khoảng trống cho tầm n g ắ m Annie đứng ở vị trí thích hợp để romeo có thể tì súng lên vai à tên thanh niên đứng bên trái bấm nút mở đài phát sóng phát hỏa khối thuốc nổ nhồi trong các bức tượng nhỏ đính ở bên kia quảng trường tiếng nổ làm rung chuyển cả quảng trường một làn khói dày đặc màu hồng tỏa khắp không trung hoa tung lên bị bắn văng khắp nơi đúng lúc đó romeo giơ mũi súng bóp cỏ tiếng nổ phía bên kia quảng trường biến những tiếng reo hò chào mừng của đám đông thành những tiếng la hét đinh tai nhức óc trên ban công đức gió hoàng tựa hồ như bay rời khỏi mặt đất chiếc mũi độ trên đầu ông tung vọt lên cao xoáy trong cơn lốc dữ dội do không khí bị nén ép và rơi xuống đám đông tả tơi đẫm máu tiếng than khóc hãi hùng hoảng loạn và tiếng gầm t h é p thịnh nộ như con thú lồng lộn r ộ i vang khắp quảng trường khi xác giáo hoàng đổ ập vắt qua thành ban công chiếc thánh giá vàng của giáo hoàng đong đưa tấm áo bào nhuộm màu đỏ bụi đã tung mù mịt trên quảng trường các mảnh đá mảnh tượng thiên thần và các thánh bị vỡ rơi lả t ạ sau đó quảng trường chìm trong tĩnh lặng đám đông sững người trước quang cảnh giáo hoàng bị sát hại họ thấy đầu giáo hoàng vỡ bung ra tiếp đến là cảnh hoảng loạn dân chúng xô nhau thoát khỏi quảng trường d ẫ m đạp bọn vệ sĩ người thụy điển đang cố chặn các ngả thoát ra khỏi quảng trường n h ư n g bộ quân phục cầu kỳ mặc nhân lễ phục sinh bị đám đông hoảng loạn r ằ n g xé tơi bời romeo quẳng súng xuống đất các thầy tu và các nữ tu mang vũ khí người của hắn đi quay quanh hắn hắn thoát ra được khỏi quảng trường d ạ o bước trên các đường rome hắn thấy mắt mờ tối hắn đi như kẻ mù l o à annie khoác tay hắn kéo tới bên chiếc xe tải chờ đón chúng romeo giơ tay bịt tai để khỏi phải nghe thấy những tiếng kêu la ếch hỏi hắn lào đào do bị choáng váng và rồi sau đó lòng hắn thấy hân hoan vì kinh ngạc tựa hồ như chuyện giết hại vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhà print và người của hắn đã làm chủ hoàn toàn chiếc máy bay khổng lồ bay từ rome đi n e w york các vị khách mấy dãy kế loại một đều bị tống đi sạch trừ teresa kennedy teresa thấy thích thú chứ không hoảng hốt mấy cô phục bọn bắt cóc máy bay khá thông minh đã cuốn lựu i đạn quanh người nên đội vệ sĩ của cô đành chịu bó tay vì chỉ cần bắn một phát trúng lựu i đạn cơ thể chúng trở thành một trái bom làm nổ tung máy bay cô nhận thấy nét mặt ba tên thanh niên và ba phụ nữ căng thẳng như mặt các vận động viên dự thi đấu một tên thanh niên s ô mạnh một tay vệ sĩ rời khỏi cabin loại một rồi đẩy anh ta đi xuôi lối giữa các dãy ghế ở khu vực dành riêng cho khách du lịch một ả cướp đứng chặn teresa lại súng lăm lăm trên tay khi một vệ sĩ miễn cưỡng rời khỏi ghế cạnh teresa ả nọ liền d ơ cao súng đập mạnh báng vào đầu anh ta qua cặp bắt lá c quả cô thấy rõ à, chẳng rời tay bóp cỏ súng mím chặt môi đúng lúc đó teresa đẩy anh chàng vệ sĩ sang một bên và đúng ngay trước mặt ả nọ m í m cười và xô cô ngồi về chỗ teresa theo dõi yabrin giám sát vụ này gã gần như đứng tách ra trông giống như một tay giám đốc theo dõi các diễn viên của mình đang sắm vai không hề ra lệnh nhưng chỉ nói những lời ám chỉ gợi ý gã mỉm cười vẻ muốn làm cô yên lòng rồi ra hiệu cho cô cứ ngồi im tại chỗ đây là hành vi của một kẻ quan tâm tới người mình đang đặc biệt lưu ý sau đó gã bước vào buồng lái một tên cướp đứng ở cabin dành cho khách du lịch đứng chặn lối vào cabin loại một hai ả cướp đứng áp lưng vào nhau ngay tại bên dãy ghế của teresa súng l o m l o m trên tay sẵn sàng nhả đạn một cô chiêu đãi viên điều khiển hệ thống loa trên máy bay thông báo cho hành khách rõ những chỉ thị của tên cướp đứng kề bên mọi người co rúm lại vì khiếp sợ trong buồng lái yabrin cho phép phi công được gọi điện báo tin máy bay đã bị bắt cóc và hiện đang chuyển hướng bay tới s e r a b i n các nhà cầm quyền hoa kỳ chỉ còn đáp ứng những yêu cầu của bọn khủng bố yabrin đứng trong buồng lái để nghe việc liên lạc bằng vô tuyến trong khi máy bay đang bay thì chẳng còn cách gì khác là chờ đợi yabrin đã mơ về palestine như hồi gã còn bé nhà gã là một ốc đảo xanh ngoài sa mạc Do có sự trích l ậ t thời gian với âu châu francis kennedy nhận được báo cáo đầu tiên về vụ bắn chết giáo h ò a vào lúc sáu giờ sáng ngày chủ nhật phục sinh t h ờ i ký báo chí matthew Clady người đã trực nhà trắng vào ngày lễ thông báo với tổng thống tin này Eugene Dazi, và kitchen lee cũng được thông báo và đến ngay nhà trắng francis kennedy từ lầu dành cho khu vực tổng thống sinh sống bước xuống thang tiến vào o v a l office gặp daisy và kitchen đang đợi ông t r o n g cả hai rất căng thẳng từ phía xa ngoài các đường phố washington có những hồi còi dài vang vọng lọt vào phòng kennedy ngồi vào sau bàn làm việc ông nhìn e u g e n e Darcy trưởng ban tham mưu báo cáo anh francis đức giáo hoàng đã tạ thế đức giáo hoàng bị ám sát khi hành lễ phục sinh kennedy lặng người choáng váng kẻ nào ám sát Và để làm để gì? chúng tôi chưa rõ gly đáp còn thêm một tin tồi tệ hơn nữa kennedy cố đọc trên nét mặt mấy người đang đứng trước mặt mình điều khủng khiếp kia, c ư ớ m mình linh cảm thấy máy bay của teresa bay bị bọn không tặc bắt cóc và lúc này đang chuyển hướng bay về shinabin nói francis kennedy bỗng thấy có cảm giác buồn nôn sau đó ông nghe eugene darzê báo cáo bọn không tặc đã kiểm soát được toàn bộ máy bay trên máy bay không có xảy ra chuyện xô xát máy bay hạ cánh ta sẽ thương lượng ta sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cuộc thương lượng sẽ giải quyết ổn thỏa vụ này tôi thậm chí không cho chúng biết teresa bay chuyến đó o t t e r v i c k và otto gray đang trên đường tới đây cả c i a bên quốc phòng và phó tổng thống cũng sắp tới khoảng nửa tiếng nữa họ đợi anh tại cabin room được rồi kennedy nói ông cố giữ bình tĩnh có mối liên quan nào không francis kennedy hỏi ông ta thấy kitchen chẳng bị ngạc nhiên nhưng da r c y thì đờ người chưa rõ câu hỏi của ông giữa vụ đức giáo hoàng và vụ bắt cóc máy bay hả kennedy nói Kishen thấy cả hai đều im lặng không đáp ông liền bảo các anh ra đợi tôi tại cabinet room tôi muốn ngồi một mình một lát hai người rời khỏi phòng không thể nào ám sát nổi chính tổng thống kennedy nhưng ông thường xuyên biết rằng ông chưa bao giờ có khả năng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho con gái mình cô con gái quá tự do không chịu gò bó lệ thuộc cô ta chẳng bao giờ chịu để ông can thiệp hạn chế thu hẹp cuộc sống của cô và chuyện này xem ra chẳng xảy ra điều gì nguy hiểm nghiêm trọng ông không thể hình dung được rằng con gái của một vị nguyên thủ quốc gia có thể bị tấn công đấy chỉ là một thứ chính trị tồi bại và hành vi của bọn khủng bố sau buổi lễ nhậm chức của bố mình teresa đã đi theo con đường của cô ta cho các nhóm chính trị cấp tiến và bênh vực quyền bình đẳng nam nữ vay mượn tên tuổi trong khi đó tuyên bố vị trí của mình trong cuộc sống là tách biệt với bố chưa bao giờ francis kennedy cố ép cô ta hành động theo cách khác đưa ra trước công chúng hình ảnh giả tạo về bản thân cô con gái thế cũng đủ nói lên tình yêu thương của ông với con gái và trong thời gian cô ta ở lại nhà trắng ít ngày thăm bố hai bố con đã sống thoải mái bên nhau cùng nhau tranh luận về chính trị phân tích tỉ mỉ về cách sử dụng Quyền lực. báo chí của phái cộng hòa bảo thủ v à những tờ lá cải xấu đã nổ súng bắn hy vọng và làm tổn hại nhiệm kỳ tổng thống của kennedy teresa đã được chụp ảnh trong cuộc diễn hành của phái đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ trong cuộc tuần hành chống vũ khí hạt nhân và đã có lần trong cuộc tuần hành đòi cho phép những người palestine được quyền hồi hương lần này thì sẽ có những cột bài c h â m c h ọ c gì đấy tuy khá kỳ quặc nhưng công chúng hoa kỳ đã dành cho teresa những thiện chí đặc biệt thậm chí họ biết rằng cô đang sống với một người theo phái cấp tiến ở rome người ta đã đăng cả ảnh hai người đi dạo trên các đường phố cổ lát đá hôn nhau và tay trong tay ảnh chụp ban công căn buồng hai người thuê anh chàng người tình i t a l i e n trông đẹp trai teresa xinh xắn tóc vàng da trắng như sữa và có cặp mắt xanh mượt như nhung của kennedy g i á n g người giọng cao như bố teresa khoác bộ quần áo italian trông thật hấp dẫn đến nỗi những, những lời ghi dưới các tấm ảnh cứ như thuốc độc ngấm vào tim những tấm ảnh mới teresa lại lấy thấm thân mình che cho người tình trẻ italian đỡ các cú đòn r ù i cui của cảnh sát italian gợi trong ký ức đã được t r ô n chặt từ lâu của các người hoa kỳ già về những ngày khủng khiếp ở dallas dạo nào teresa là một nữ nhân vật tế nhị trong thời gian vận động tuyển cử cô đã bị các phóng viên truyền hình dồn hỏi như vậy là cô tán thành về mặt chính trị với bố cô nếu trả lời là đúng thì cô sẽ bị rơi vào tình trạng là một kẻ đạo đức giả hoặc một đứa trẻ bị ông bố hám quyền lực lôi kéo nếu trả lời không các đầu đề chạy trên những cột báo sẽ chỉ trích cô không ủng hộ cuộc chạy đua vào nhà trắng của bố mình nhưng cô đã tỏ rõ sự khôn khéo của dòng họ kennedy tất nhiên francis k e n n e d y là bố tôi cô đã đáp và ôm chặt bố và tôi biết chắc rằng bố tôi là một người tốt nhưng nếu bố tôi làm một điều gì đấy tôi không thích tôi sẽ la ó đúng như cách các phóng viên vẫn thường làm một câu trả lời làm đẹp lòng mọi người bố cô yêu quý cô về tính cách ấy của, của cô thế mà lúc này cô đang gặp một hiểm họa nguy hiểm đến tính mạng nếu teresa ở kề cạnh ông hơn nếu cô con gái tỏ ra là một con người con dễ thương hơn và cùng sống tại nhà cháu nếu teresa bớt cấp tiến hơn thì đâu có những chuyện tương tự như thế này xảy ra và thế quái nào teresa lại lựa chọn một người tình người nước ngoài một sinh viên cấp tiến có thể lại chính là kẻ đã cung cấp thông tin cho bọn bắt cóc máy bay nhưng sau đấy kennedy cười thầm ông đang có tâm trạng bực tức của một ông bố muốn coi mình càng ít s a y gây chuyện rắc rối cho mình càng hay ông yêu quý con gái và ông sẽ giải thoát cho con xét cho cùng đây là chuyện ông có thể đương đầu chiến đấu chứ chẳng như trường hợp vợ ông đứng trước cái chết kéo dài và đau đớn ugin da d i bước vào và báo cáo cho biết đã tới giờ rồi họ đã đợi ông ở cabinet room khi thấy kennedy bước vào mọi người đều đứng cả dậy ông vội giơ tay mời họ ngồi nhưng họ chạy đến đứng vây quanh ông để bày tỏ nỗi cảm thông của mình kennedy lách người tiến về phía chiếc bàn dài hình bầu dục và ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh lò sưởi <cười>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 hai chùm đèn trắng toát tỏa làn ánh sáng trắng trên mặt bàn nâu sẫm lung linh trên lớp g i a đen bọc sáu chiếc ghế kê dọc mỗi bên bàn và những chiếc khác áp sát dọc bức tường ở phía xa ngoài ra còn những chùm ánh sáng trắng từ những đèn tường hắt xuống hai lá cờ một của hoa kỳ và một của tổng thống màu xanh sẫm điểm cắt ngôi sao xanh n h ạ t treo gần cửa sổ mở rộng trông xuống rose garden bộ tham mưu của kennedy ngồi sát bên ông sổ sách và giấy tờ để trên chiếc bàn bầu dục trước mặt ngồi xa xa phía cuối bàn là các thành viên nội các và người đứng đầu cia tiếp đến là tổng tham mưu trưởng một vị tướng trong quân đội quân phục nghiêm chỉnh phó tổng thống d u p r e y ngồi t i ế p cuối bàn tách x a khỏi kennedy bà là một phụ nữ duy nhất có mặt trong phòng bà mặc bộ quần áo màu xanh sẫm rất hợp thời trang ngoài khoác áo cánh lụa trắng khuôn mặt xinh đẹp của bà lúc này trông thật nghiêm hương thơm ngào ngạt từ rose garden lọt qua tấm rèm d à y che cửa sổ và cửa lắp kính tỏa khắp phòng dưới rèm cửa lắp kính trải tấm thảm màu ngọc xanh nước biển hắt vào phòng một làn sáng xanh Theodore t a p p e phụ trách cia báo cáo v ắ n tắt lại mọi sự t a p p e đã từng đứng đầu fbi là một người không có những tham vọng s a n h lợi và chính trị không bao giờ dồn thúc cia vào những điều rủi ro chẳng cần thiết ông ta được á c thành viên trong bộ tham mưu đặc biệt k i s c h e n p l e e rất tin c ẩ n trong vài giờ vừa qua chúng ta đã nhận được một số thông tin khá đau đầu t a p p e nói một người, m ộ tên t người italian đã ám sát giáo hoàng chuyến bay của cô teresa bị một tốp hỗn hợp do một tên ả rập có tên là yabrin phụ trách đã bị bắt cóc việc hai sự kiện xảy ra cùng một ngày và tổ chức cùng một thành phố xem ra có móc nối với nhau tất nhiên chúng ta phải đặt dấu hỏi về việc này kennedy nhẹ nhàng nói lúc này vụ ám sát giáo hoàng không phải là vấn đề chủ yếu chúng ta nên tập trung vào vụ bắt cóc máy bay chúng đã đưa ra yêu cầu gì chưa dạ chưa táp bay vội đáp giọng chắc nịch bản thân sự việc đó cũng thật rắc rối anh cố tìm hiểu xem chúng cần thương lượng gì và báo cáo từng bước với đích thân tôi kennedy nói rồi quay sang hỏi bộ trưởng bộ ngoại giao nước nào sẽ hỗ trợ ta nước nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cả bộ trưởng trả lời trừ các nước ả rập họ ngại họ coi khinh việt b ắ c c ố c con gái ông làm con tim nó xúc phạm đến danh dự và họ cũng còn nghĩ tới phong tục giải mối hận thù nợ máu của chính họ họ tin rằng chuyện này chẳng đem lại điều gì tốt lành cho họ nước pháp có quan hệ tốt với nhà vua đỡ đầu cho z a m b i r i n và họ cho phép chiếc máy bay bị bắt cóc hạ xuống một sân bay của mình họ đã đề Cử, đề nghị cử người quan sát giúp chúng ta nước anh và israel chẳng thể giúp gì được họ không đủ tin cậy nhưng trong khi chờ đợi bọn bắt cóc máy bay đưa ra những yêu cầu chúng ta đành chịu bó tay kennedy quay sang hỏi kitchen chris anh hình dung sự việc thế nào chúng không đề xuất yêu cầu có thể còn quá sớm kirschen a á p hoặc có thể chúng còn con bài khác cabinet room chìm trong im lặng ánh đen của những chiếc ghế nặng nề lưng tựa hơi quá cao phản chiếu ánh sáng trắng từ đèn trên tường hắt xuống làm ra thịt những người ngồi trong phòng trở nên xám mét kennedy đợi họ phát biểu đợi tất cả ý kiến của mọi người ông ngồi im không nói gì khi họ phát biểu về những sự lựa chọn về việc đe dọa trừng phạt dọa phong tòa đường biển vây hãm các bậc bất, bất động sản của sơ bậc h a p d n trên đất hoa kỳ ông hy vọng bọn bắt cóc máy bay sẽ đưa ra các yêu sách thương lượng một khi các đài phát hình và báo chí trên toàn thế giới loan tin thông báo cặn kẽ về vụ này một lát sau kennedy quay sang đột ngột bảo o d d b l o o d gray anh dự định thời gian triệu tập cuộc họp với các vị lãnh đạo quốc hội một ban chủ tịch đoàn thích hợp cho tôi và cho bộ tham mưu của tôi rồi tổng thống quay sang bảo arthur w i c k anh báo bên an ninh chuẩn bị các kế hoạch nếu sự việc này trở thành vụ việc phức tạp hơn sau đó kennedy đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng các vị ạ ông nói với mọi người tôi phải nói để các vị rõ rằng tôi chẳng tin vào sự trùng khớp tôi không tin rằng đức giáo hoàng t ò a thánh la mã bị ám sát vào cùng một ngày tại cùng một thành phố nơi con gái tổng thống hoa kỳ bị bắt cóc Adam greece và henry t y b o l t coi ngày chủ nhật phục sinh là một ngày làm việc chứ không phải ngày nghỉ chúng không dành ngày đó cho việc nghiên cứu những dự án khoa học của chúng mà để xóa sạch mọi dấu vết tội ác tại căn hộ của chúng ở chúng lục lấy ra tất cả các báo cũ và dùng kéo cắt các hàng chữ kép lại thành một bức thư chúng thậm chí vứt cả kéo lẫn hồ quét dọn sạch mấy bức tường sau đó chúng tới s ư ờ n của chúng tại trường đại học để thu nhập tất cả các dụng cụ và thiết bị chúng đã sử dụng để chế tạo bom mang vứt đi xong xuôi đâu và o đấy chúng mở vô tuyến theo dõi khi nghe tin giáo hoàng bị ám sát và con gái tổng thống bị bắt cóc chúng đưa mắt nhìn nhau và mỉm cười henry này tao thấy đã đến thời của bọn ta rồi adam, adam cressy bảo ngày chủ nhật phục sinh là một ngày dài nhà trắng nườm nượp người từ các ban do cia quân đội và bộ ngoại giao cử tới ai nấy đều nhất trí cho rằng trở ngại nan giải nhất là bọn khủng bố chưa đưa yêu sách đòi trao đổi con tin bên ngoài giao thông trên đường phố đông nghiệp các phóng viên truyền hình và các báo chí đổ về washington tuy đang là lễ phục sinh các công chức đều bị gọi đi làm Kishin Klee phải điều hành thêm một ngàn nhân viên bên tình báo và fbi để củng cố mạng lưới bảo vệ nhà trắng điện thoại nhà trắng hoạt động liên tục quang cảnh thật hỗn loạn người ra kẻ vào lũ lượt ugin d a s i cố hết sức kiểm soát mọi việc thời gian còn lại trong ngày chủ nhật ấy ở nhà trắng kennedy đã dành để tiếp các phóng viên trong s i t u a t i o n room dự những cuộc họp trọng thể công khai đưa ra những hình thức lựa chọn gọi điện trao đổi với các nguyên thủ quốc gia và các thành viên nội các của hoa kỳ mãi khuya ngày chủ nhật bộ tham mưu của tổng thống mới cùng ngồi ăn tối với tổng thống và chuẩn bị những việc phải giải quyết cho hôm sau cuối cùng kennedy quyết định đi ngủ ông tin rằng bộ tham mưu của ông sẽ thức suốt đêm và đánh thức ông dậy khi cần thiết một nhân viên an ninh dẫn kennedy đi theo lối cầu thang nhỏ lên khu vực sinh hoạt nằm tại l ầ u tư của nhà trắng một nhân viên khác chậm rãi đi lùi ở phía sau ông cả hai đều biết rằng tổng thống ghét đi thang máy bố trí trong nhà trắng đầu cầu thang trông vào một phòng khách có đặt bàn liên lạc và có hai nhân viên nữa khi qua phòng này kennedy đã về tới khu vực sinh hoạt của riêng ông và những người phục vụ riêng một hầu nữ một quản gia và một hầu phòng với nhiệm vụ chăm lo tủ quần áo rộng thênh thang của tổng thống kennedy không biết rằng ba người này đều là nhân viên của an ninh christian lee đã gài được người của mình đây là một phần trong toàn bộ kế hoạch của christian muốn nắm thật chặt tổng thống một phần trong lá chắn khó hiểu khi s i n dựng lên bao quanh francis kennedy trực đêm đó là chỉ huy trung đội đặc biệt này bề ngoài anh ta là một nhân viên da đen phục vụ trong hải quân khoác cái tên là jefferson đeo lon hạ sĩ thực ra anh ta là một sĩ quan cao cấp trong cơ quan an ninh và được huấn luyện rất đặc biệt trong các trận đấu giáp lá cà anh ta là một vận động viên thể, sao, thể thao bẩm sinh và đã từng tham gia đội bóng đá toàn hoa kỳ jefferson có tính hài ước do đó anh ta rất khoái trở thành một người hầu hoàn hảo jefferson giúp kennedy cởi áo vét và treo nó lên ngay ngắn anh ta đưa tổng thống chiếc áo t r o à n g lụa để ông tự mặc vì jefferson biết rằng tổng thống thích tự mặc áo t r o à n g thất bại lớn đầu tiên trong đời francis kennedy bắt đầu từ khi vợ ông là catherine phát hiện khối u trên ngực sáu tháng trước khi ông được đề cử ra ứng cử tổng thống sau khi chuẩn đoán catherine bị ung thư kennedy đề nghị xin được rút ra khỏi danh sách ứng cử nhưng catherine đã ngăn ông nói rằng bà muốn được sống tại nhà trắng bà bảo nếu được vậy bà sẽ khá hơn chồng bà không bao giờ h ồ n g h i điều gì bà nói thoạt đầu hai người lo sợ về bên ngực bị bắt của catherine kennedy đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài giỏi về ung thư trên khắp thế giới và được họ giải đáp là chỉ có thể hạn chế tốc độ phát triển của căn bệnh thôi sau khi nghiên cứu tập bệnh án của catherine một chuyên gia về ung thư lớn nhất của hoa kỳ động viên cắt bỏ vú bị ung thư ông ta đã bảo francis kennedy ghi nhớ mãi lời ông ta căn bệnh ung thư đang trong giai đoạn phát triển cực kỳ nhanh catherine đang điều, bằng, đang điều trị bằng phương pháp hóa học đúng lúc kennedy thắng vòng tuyển cử tổng thống của đảng dân chủ vào tháng bảy nên bác sĩ đã để bà được điều trị tại nhà cơn đau của bà lắng dịu bà lên cân bộ xương của bà bắt đầu có da thịt bà phải nằm nghỉ ngơi nhiều bà không thể ra khỏi nhà nhưng mỗi khi được tin chồng quay về nhà bà đều đứng dậy chào đón chồng teresa đã trở lại trường kennedy phải đi tham gia các cuộc vận động tranh cử nhưng ông đều bố trí để cứ dăm ngày lại có thể quay về nhà thăm vợ mỗi lần thấy chồng về catherine cảm thấy mình khỏe khoắn hơn lên và những ngày đó thật ngọt dịu chưa bao giờ hai người thương yêu nhau như dạo đó francis kennedy mang quà về tặng vợ catherine đan cho chồng các khăn quảng cổ và c ă n g tay một hôm bà đã cho phép các y tá và người hầu nghỉ cả ngày để hai người được một mình sống ở nhà bên nhau để hai người được sung sướng thưởng thức món súp nấu giản dị cho chính tay bà tự nấu bà cảm thấy người dễ chịu hơn đây là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời francis kennedy không có gì có thể sánh bì nổi ông đã có lúc lau những giọt nước mắt thực sự sung sướng lòng cui vơi khổ đau dịu bớt kinh hoàng sáng hôm sau bà ôm ngang lưng ông hai người hai người sóng đôi bước lên mấy gò xanh quanh nhà bà vẫn tự hào về dáng vẻ bên ngoài của mình ngay ngáy lo không biết mình trông ra sao khi mặc một chiếc áo dài mới một chiếc áo bơi bới lo khi thấy c ầ m mình hơi bị chảy xệ nhưng còn lúc này bà cố sức tăng trọng lượng bước đi trong vòng tay vợ ôm ngang lên francis kennedy cảm nhận từng đốt xương của vợ lúc quay vào nhà ông đã tự tay nấu bữa đ i ể m tâm cho vợ và bà đã ngốn ngấu ăn làm ông chẳng còn nhớ đã thấy lần nào vợ mình ăn nhiều như vậy chưa thấy bệnh tật của vợ thuyên rằng francis kennedy như được tiếp thêm kỷ l ự c bồi bổ thế lực độ ông tiếp tục theo đuổi chiến dịch vận động bầu cử ông san bằng mọi trở ngại ông lái được mọi điều theo ý mình để vươn tới vận may thân xác ông tràn đầy năng lực đầu óc làm việc chính xác một cách tuyệt vời và rồi sau một lần quay trở về nhà ông như người bị đẩy xuống địa ngục catherine lại đau ốm bà không ra đón ông được thế là tất cả mọi thứ quà tặng và sức lực của ông đều trở nên vô nghĩa francis kennedy coi catherine là một người vợ hoàn hảo chẳng phải vì bà là một phụ nữ tuyệt vời mà vì bà là một người phụ nữ nắm vững nghệ thuật yêu đương gần như được di truyền từ đời này sang đời khác bà mang sắc vẻ dễ thương tự nhiên đối với thiên hướng được coi là đáng chú ý francis kennedy chưa lần nào nghe vợ nói một lời thô tục về bất kỳ một ai bà lượng thứ những sai sót của người khác chưa bao giờ tự coi thường bản thân mình hoặc làm điều gì gây tổn hại chưa bao giờ ấp ủ giận hờn bà là người dễ chịu về mọi phương diện bà có dáng người thướp tha và khuôn mặt bà có vẻ thanh thản gây thiện cảm gần cho như bất kỳ ai tất nhiên bà cũng có những nhược điểm bà thích quần áo đẹp và hơi phù phiếm nhưng bà có thể tự kiềm chế bà dí dỏm nhưng không xúc phạm và c h â m trọng bà chẳng bao giờ ngã lòng bà được giáo dục tới nơi tới chốn và là nhà báo trước khi lấy chồng bà còn có những tài năng khác bà là một nhạc sĩ dương cầm nghiệp sư tuyệt vời và hội họa là một thú riêng của bà bà nuôi dạy chu đáo c ủ a con gái và hai mẹ con thương yêu nhau bà cảm thông với chồng mình và chẳng bao giờ ghen t ị trước những thành đạt của chồng bà là một sự ngẫu nhiên hiếm quý một sự mãn nguyện và hạnh phúc của con người rồi, và rồi một hôm bác sĩ đến gặp francis kennedy ở ngoài hành lang bệnh viện và thản nhiên một cách tàn bạo và bộc trực báo cho ông biết rằng vợ ông sẽ bị chết ông bác sĩ đã giải thích rằng xương của bà catherine kennedy bị g i ò cả bộ xương bà sẽ bị sụp não có khối u lúc này hãy còn nhỏ nhưng chắc chắn sẽ phát triển còn máu rì da rất độc khiến bà catherine không thể tránh khỏi cái chết francis kennedy không thể kể lại với vợ những điều đó ông không kể lại với vợ vì ông không tin những lời của bác sĩ ông đã huy động mọi t à i tháo vát của mình đến gặp tất cả bạn bè có quyền thế lớn của mình thậm chí đã tới hỏi ý kiến của oracle hãy còn một hy vọng ở một số trung tâm y tế nằm giải rác trên đất hoa kỳ người ta đang nghiên cứu những dược phẩm nguy hiểm thí nghiệm trên cơ thể những người đã bị kết án trong khi các dược phẩm đó vẫn bị coi là độc dược chúng chỉ được tê tiêm cho những ai tình nguyện có rất nhiều người bị kết án nên mỗi mũi tiêm nằm trong chương trình nghiên cứu đã có cả Trong trăm người tình nguyện do đó francis kennedy đã có hành động mà lúc bình thường ông cho rằng đồi bại ông đã phải sử dụng mọi quyền hạn của mình để được đưa vợ vào danh sách những người thử nghiệm trong các chương trình thí nghiệm đó ông đã gõ mọi cửa để cơ thể vợ ông được truyền cho những chất độc chết người nhưng có khả năng duy trì sự thật sống và ông đã thành công ông lại nuôi hy vọng một trong số ít người được điều trị tại các trung tâm thử nghiệm này tại sao vợ ông lại không nằm trong số đó sao ông lại chịu bó tay không cứu nổi vợ cả cuộc đời thành đạt lần này ông cũng sẽ thành đạt và rồi sau đấy cảnh ảm đạm buồn đau bắt đầu ngự trị thoạt đầu trung tâm thử nghiệm ở h o u s t o n francis kennedy đưa vợ vào nằm tại bệnh viện ở đấy và luôn có mặt bên vợ trong suốt thời gian điều trị vợ ông quá yếu phải nằm liệt giường bà động viên ông cứ để bà nằm lại đấy và ông nên tiếp tục cuộc vận động tranh cử trước tổng thống ông đã nghe lời vợ bay từ h o u s t o n đi los angeles để đọc những bài diễn văn tranh cử lạc quan dí dỏm tươi cười nhưng ngay khuya đêm ấy ông bay về h o u s t o n để được ở bên v ợ ít giờ phút còn lại của một đêm sắp qua hôm sau ông lại bay tới địa điểm vận động tranh cử khác để sắm vai một nhà lập pháp việc điều trị ở h o u s t o n bị thất bại tại boston người ta đã cắt khối u ở não và phẫu thuật đã thành công tuy đấy là khối u ác tính khối u mới ở hai phổi bà cũng là những khối u ác tính qua x ray người ta phát hiện thấy các vết rò ở xương rộng ra tại một bệnh viện khác ở boston những dược phẩm mới có tác dụng rất hữu hiệu khối u mới ở não ngừng phát triển những khối u còn lại trong phổi đã teo đêm nào francis kennedy cũng bay từ những thành phố đã đến vận động bỏ phiếu về bên vợ vài tiếng đồng hồ đọc sách báo cho vợ nghe vui vẻ trò chuyện với vợ Thỉnh thoảng Teresa từ trường học bay tới Los Angeles thăm mẹ hai b ố c o n cùng ă n t ố i với nhau rồi vào thăm Catherine cùng ngồi trong bóng t ố i bên b à Teresa kể lại những câu chuyện khôi h à i về các chuyện bất ngờ x ả y ra ở trường Francis Kennedy kể về những c h u y ế n đi v ậ n động bỏ phiếu của ông Francis Catherine、cười a t h e e r i n c tất nhiên francis kennedy lại đề nghị được rời khỏi chiến dịch vận động bỏ phiếu để được ở bên vợ tất nhiên teresa cũng muốn nghỉ học để được luôn ở bên mẹ nhưng catherine bảo hai bố con rằng bà chẳng muốn không thể chấp nhận chẳng thể chịu đựng nổi nếu hai bố con làm vậy bà có thể bị đau ốm lâu dài hai bố con cần phải tiếp tục cuộc sống của hai người chỉ có vậy bà mới dám nuôi hy vọng chỉ có vậy bà mới đủ sức chịu đựng cực hình bắt bà phải chịu cảnh bất động bà dọa là bà sẽ ra viện và quay về nhà nếu hai bố con không tiếp tục sống như đã chẳng có chuyện gì xảy ra trên những chặng đường bay dài quay về bên giường vợ francis kennedy ngạc nhiên trước sự ngoan cường của vợ cơ thể chất chứa đầy hóa độc Cơ thể chất chứa thể để ầ y hóa chất độc đ đương đầu với chất độc của chính cơ thể mình catherine vẫn k ê u hãnh tin rằng mình sẽ khỏe lại và tin rằng hai con người mình yêu thương nhất trên đời sẽ không bị kéo lún chìm cùng với bà cuối cùng cơn ác mộng hình như đã bị xua tan căn bệnh thuyên giảm francis kennedy đưa vợ về nhà hai vợ chồng đã phải phiêu bạt khắp đất t ư ớ c hoa kỳ bà đã nằm tại bảy bệnh viện khác nhau và lượng hóa chất lớn xem đã có tác dụng francis kennedy lòng hân hoan sung sướng thấy mình lại thành công thêm một bước ông đón vợ về nhà ở los angeles và rồi vào một đêm francis kennedy catherine và teresa cùng ra tiệm ăn tối trước khi ông lại tiếp tục cuộc vận động bỏ phiếu đấy là một đêm hè tuyệt vời không khí êm dịu ở california mơn man làn ra họ giây phút kỳ dị đã xảy ra bồi bàn đã chót lỡ để rớt một giọt nước sốt từ d ĩ a xuống ống tay chiếc áo dài mới của catherine bà đã bật khóc và khi bồi bàn rời xa họ bà sụt sịt khóc và nói tại sao anh lại nỡ để xảy ra chuyện này với tôi điều đó không hợp với đặc tính của catherine trước đây gặp chuyện tương tự bà đều cười xòa do đó francis candy cảm thấy đấy là điềm báo đ i ê m g ở catherine đã bị hành hạ qua bao lần phẫu thuật vừa qua chịu bao đau đớn do khối u phát triển thế mà bà chưa lần nào khóc hoặc phàn nàn kêu ca còn lúc này rõ ràng là vết bẩn trên ống tay bà hình như thấm vào tận tim gan bà chẳng thể an ủi được bà hôm sau kennedy bay đi n e w york để vận động bầu cử sáng hôm đó catherine chuẩn bị bữa điểm tâm cho ông trông bà thật lộng lẫy và chưa bao giờ francis kennedy lại thấy vợ mình xinh đẹp như lúc này tất cả các báo đều đã t h ă m dò số phiếu bầu đều dự đoán kennedy sẽ dẫn đầu số phiếu ông sẽ thắng trong cuộc bầu tổng thống catherine đọc to các bài báo đó ôi anh francis catherine bảo chúng ta sẽ sống tại nhà trắng và em sẽ có cả một bộ tham mưu riêng của em còn teresa có thể dẫn các bạn của con lưu lại chơi vào những dịp cuối tuần hoặc các dịp nghỉ học anh tưởng tượng thử xem chúng mình thật hạnh phúc biết bao em sẽ chẳng ốm đau nữa đâu em hứa đấy anh francis anh sẽ làm nên những chuyện lớn em biết mà anh sẽ làm được catherine nói chúng ta sẽ cùng nhau đi quanh khắp các căn phòng xinh đẹp đó và em sẽ giúp anh đề ra các kế hoạch của anh anh sẽ là một vị tổng thống vĩ đại nhất em thấy trong người ổn rồi anh yêu và em sẽ còn khối việc phải làm chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc chúng ta sẽ sống yên ổn chúng ta thật may mắn chúng ta là những người may mắn đúng không anh catherine qua đời vào mùa thu ánh nắng tháng mười trở thành tấm vải liệm của bà francis kennedy đứng giữa những gò xanh nhạt phai và khóc những hàng cây ánh bạc che phủ chân trời ông lặng người giơ tay vuốt bắt chính mình lòng q u ặ n đau như muốn khép chặt cánh cửa giữa mình với cả thế giới đúng lúc không còn ánh sáng này ông thấy lòng mình như vỡ tan ý chí đầy nghị lực của ông sụt l ỡ đây là lần đầu tiên trong đời sự thông minh kỳ lạ của ông chẳng đáng giá một xu bể của cải của ông đã không cứu nổi vợ thoát khỏi thay thần chết do đó mọi cái đều trở nên vô nghĩa francis kennedy bỏ tay che mắt ra và hết sức bình sinh dùng ý chí quật cường của mình vật lộn với cái vô nghĩa ông cố thu góp lại toàn bộ những gì còn lại trong thế giới của ông dồn sức quật ngã lại nỗi đau còn gần tháng nữa tới ngày bầu cử và ông đã dồn sức vào nỗ lực cuối cùng francis kennedy bước vào nhà trắng không có vợ đi bên cạnh chỉ có mỗi cô con gái teresa teresa đã cố giữ vẻ mặt hạnh phúc nhưng suốt đêm đầu tiên sống tại nhà trắng cô đã khóc vì mẹ cô đã không còn bên hai bố con còn lúc này sau ba năm vợ qua đời francis kennedy tổng thống hoa kỳ một người có quyền nhất thế giới nằm một mình đơn chiếc trên giường lòng lo sợ cho mạng sống của con gái và bất lực không điều hành g i a lệnh được giấc ngủ không ngủ được francis kennedy cố xua nỗi kinh hoàng làm ông b ấ t ngủ ông tự nhủ rằng bọn bắt cóc máy bay không dám cả gan giết teresa như vậy có nghĩa là con gái ông sẽ an toàn trở về nhà nếu vậy ông chẳng phải là một kẻ bất lực ông chẳng ỷ vào sức khỏe những vị thần có thể sai khiến được quỷ học vì ông đã phải đương đầu với những tế bào ung thư bất khuất không ông có thể lái quyền lực đất nước ông làm giảm y quyền của nó tất cả đều nằm trong tay ông và lệnh chúa ông không có tính quá thận trọng về chính trị con gái ông là người yêu thương duy nhất còn lại trên đời này ông sẽ phải cứu teresa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 nhưng sau đó francis kennedy thấy lo ngại sợ đến thót tim phải bật đèn trên đầu giường ông ngồi dậy sang ngồi trên chiếc ghế bành ông kéo chiếc bàn đá c ầ m thạch lại gần nhấp một ngụm sôcôla nguội lạnh còn lại trong tách của ông ông tin chắc rằng sở dĩ máy bay bị bắt cóc vì con gái ông bay chuyến đó bọn bắt cóc máy bay chắc muốn chính thức hóa quyền lực của một, của một số tên khủng bố tàn nhẫn nào đó do đó chúng n à y ra ý định sử dụng ông francis kennedy tổng thống hoa kỳ là chỗ dựa đáng tin cậy trong việc chính thức hóa này như vậy do lòng khát khao muốn được làm tổng thống hoa kỳ ông francis kennedy đã phải gánh chịu trách nhiệm về sự hiểm nguy của con gái mình francis kennedy lại văng vẳng nghe thấy tiếng của bác sĩ căn bệnh ung thư đang trong thời giai đoạn Cực nhanh. nhưng mãi lúc này ông mới hiểu rõ ẩn ý câu nói ấy mọi thứ đều nguy hiểm hơn sự bộc lộ bề ngoài của chúng đêm nay ông phải vạch kế hoạch để bảo vệ ông có đủ sức làm thay đổi định mệnh giấc ngủ không bao giờ có thể lọt qua các khoang sọ não của ông chứa đầy chất nổ ông ước gì đạt tới vận mạnh đầy thành đạt của dòng họ kennedy nhưng ông chỉ là phận cháu họ francis kennedy nhớ lại cụ họ joseph kennedy những câu chuyện trai gái của cụ đã trở thành truyền thuyết một người gom tích vàng một đầu óc sắc bén trong hiện tại nhưng đuôi mù về tương lai ông c h ị u mến nhớ tới cụ joe tuy nếu ngày nay còn sống cụ hẳn đã có những suy nghĩ đối lập về chính trị với francis kennedy hồi ông còn nhỏ cụ joe vẫn thường tặng quà sinh nhật cho ông những đồng tiền vàng và đặt niềm tin vào ông cụ sống thật ích kỷ bằng cách bòn rút các ngôi sao điện ảnh h o l l y w o o d để tôn các con trai cụ cụ chẳng bao giờ bận tâm chú ý rằng mình là con khủng long trong giới chính khách và cái kết cục mới thật bi thảm làm sao một cuộc đời may mắn cho mãi t ậ n đoạn cuối hai con trai cụ còn rất trẻ giữ cương vị cao chót vót đã bị ám sát ông lão bị gục cú đòn chung kết đã sáng nổ bung não cụ đứa con trai mình lên giữ chức tổng thống liệu một ông bố nào lại có được niềm vui lớn hơn niềm vui đó và liệu ông lão tạo dựng ngôi báu có biết rằng như vậy là hy sinh con trai để d â n cho cái vô nghĩa không liệu có phải thánh thần đã trừng phạt cụ không vì lòng kiêu hãnh mà là ý thích của cụ không hoặc tất cả chẳng qua chỉ là một sự rủi ro các con trai jacques và robert của cụ những con người thật giàu có thật hào hoa thật tài giỏi bị giết hại bởi bàn tay lũ vô danh tiểu tốt mà lịch sử đã ghi lại coi chúng là lũ giết người để đánh cuộc không có thể không phải do chú ý tất cả chuyện đó xảy ra là do chuyện rủi ro biết bao điều vạch v ã n có thể làm thay đổi cả một định mệnh một chút thận trọng nhỏ có thể lái bè quặt hướng của thảm họa còn lúc này còn lúc này rất có thể đây là cảm giác kỳ cục về số phận tại sao lại có khâu mắt xích móc nối giữa vụ ám sát giáo hoàng và vụ bắt cóc con gái tổng thống tại sao chúng cứ trì hoãn việc đưa ra yêu sách còn những điều kiện ràng buộc gì nữa trong cái mớ rối bòng bong chưa chịu tung ra và tất cả những chuyện này lại do một người ông chưa hề nghe nói tới cái tên ả rập bí ẩn là yabril và một thanh niên người italy có cái tên khôi hài phớt đời là romeo francis kennedy ngồi trong bóng tối lòng lo sợ không biết kết cục sẽ ra sao ông thấy cơn giận quen thuộc luôn bị kìm nén nỗi kinh hãi trỗi dậy ông nhớ lại cái ngày lo âu khắc khoải khi ông nghe thấy tiếng khẽ thì thầm báo rằng cậu j a c k đã chết và tiếng kêu thất thanh thê thảm của mẹ ông sau đó may thay các khoang sọ não của ông khép chặt các hồi ức tan biến ông ngồi ngụ gục trên chiếc ghế bành